bách luyện thành tiên huyến vũ chương 36 trộm gà không được còn mất nắm thóc các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. hắn vận chuyển linh lực lên hai mắt thì huyến cảnh biết mất một tập thì nho nhỏ rộng khoảng mấy ngàn thước vung xuất hiện trong tầm mắt song không ngờ số lượng tu sĩ trong này lại lên tới cả ngàn lâm hiên phóng thần thức đánh giá một vòng quả thật nơi đây đều là tu Sĩ cấp thấp nhưng không khí vô cùng náo nhiệt. Ở đây không có cửa tiệm. Cố định mà chủ yếu là chiêu bài giao hàng. Đám tu sĩ sau khi tìm thấy. Thì dùng tinh thạch để mua cũng có thể dùng vật phẩm khác mà trao. Đổi. Lâm Hiên chậm rãi đi dạo trong này. Trình độ tu tiên ở Châu quả Thực. Hơn hẳn Duyên Châu. Nơi này bị các tu sĩ cấp cao gọi là phế phẩm giao. Dịch hội xong hắn cũng nhìn thấy vài kiện linh khí hạ phẩm nếu duyên châu thì chắc chắn là không có bày bán dễ như vậy có điều các tu sĩ linh động hậu kỳ lại như tìm được trí bảo tranh đoạt linh khí mà đỏ mặt tía tay khóe miệng lâm hiên khẽ cười có chút cảm khái hai năm trước chẳng phải hắn cũng như những thanh thiếu niên này sao chỉ từ khi có lam sắc tinh hải mà vận mệnh hắn thay đổi kỳ diệu Trong hai năm thời gian, ngắn ngủi một kẻ tầng thứ nhất Linh động Kỳ trở thành một tu sĩ trúc. Cơ kỳ, chỉ thấy được bán nhiều nhất ở đây chính là phù lục và tài liệu cấp. Thấp khiến Lâm Hiên có chút thất vọng. Đột nhiên một tấm chiêu bài đát. Hấp dẫn ánh mắt hắn. Phí phẩm đan dược. Bốn chữ này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ bước tới. Lão bản là một trung niên khoảng tứ tuần bên cạnh còn có mấy tiểu tu. Sĩ trẻ tuổi Các hạ bán phế đan Đúng Đám tu sĩ nhìn nhau phế đan mà cũng bán sao Có nhầm lẫn hay không phế đan Chỉ có hại thân thể thì mua làm gì Điều này thì các ngươi đã lầm trung niên thản nhiên nói phế phẩm Tẩy tuổi đan đúng là gây hại với thân thể Nhưng nếu là đan dược cao cấp Như trúc cơ đan hay bồi nguyên đan thì sao Những thứ này không phải tiền bối trúc cơ kỳ mới cần sao Đúng vậy Loại đan dược cấp cao này khi luyện trí cần tài liệu chân. Quý hơn rất nhiều so với tẩy tuổi đan nên cho dù là phế phẩm cũng rất. Có lợi cho cảnh giới Linh Đồng Kỳ. Điều này là thật chứ. Ta lừa các ngươi để làm gì. Trung Niên đã bắt đầu tức giận liền lấy. Ra một cái lệnh bài trên mặt có khắc ba chữ. Linh Dược Sơn. Lâm Hiên thấy mà thầm rúng động. Hắn đã nghe qua đại danh của Linh. Dược Sơn này. Cho dù là ba đại thế lực của châu như Bích Vân Sơn nhất, Tuyết Hạp, Lôi Vân Sơn Trang cũng không muốn đắc tội với môn phái có. Địa vị đặc biệt này, tu sĩ trong môn phái này pháp lực không cao nhưng đều an hiểu luyện. Đan thuật, tu tiên đạo vô cùng rộng lớn, tu sĩ nào cũng biết sự quan. Trọng của luyện đan thuật nhưng số người chuyên tâm nghiên cứu nó lại, vô cùng ít ỏi. Bình tâm mà nói nếu muốn trở thành một luyện đan sư cao cấp ngoài, thiên phú thì phải tổn hao thêm thời gian dài nghiên cứu. song nếu chuyên tâm vào luyện đan thì sẽ không có tinh lực để nâng cao tu vị. Vì vậy đa cấu các tu sĩ đối với luyện đan thuật chỉ ở mức nhập môn mà. Thôi, vì thế địa vị của luyện đan sư cũng trở lên vô cùng siêu nhiên. Cho dù... Một tu sĩ chỉ có tu vị linh động kỳ nhưng có luyện đan thuật cao minh, thì tu sĩ thực lực cao hơn cũng không dám khinh thường. Tại vũ Châu tất cả các môn phái gia tộc hay tán tu không ai muốn đắc. Tội với linh dược sơn, trừ đan được cấp thấp như tẩy tuổi đan có thể tự. Mình thối luyện còn các đan dược cấp cao khác đều là mang tài liệu đến, dùng tinh thạch nhờ linh dược sơn luyện cho. Không ngờ trung niên này lại là người của Linh Dược Sơn tuy lệnh bài. Kia cho thấy địa vị trong môn của hắn rất thấp song không ai dám khinh, thị, thất kính. Thì ra các hạ là luyện đan sư một tu sĩ cấp thấp ôn quyền. Hành lễ người vừa nói phế đan trúc cơ kỳ hữu ích với việc tăng tiến. Tu Vi, xin hỏi là như thế nào? Đúng vậy, xin giải thích cho chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt kính ngưỡng của đám tu sĩ trung niên tỏ vẻ đắc ý mở, miệng. Nói về công dụng thì phế đan trúc cơ kỳ này tiền bối trúc cơ kỳ phục. Dụng không có lời mà cũng chẳng có hại. Nhưng bởi vì thảo dược luyện. Chế thì chân quý hơn rất nhiều so với tẩy tuổi đan nên sẽ có trợ giúp. Tăng tiến tu vi cho cảnh giới linh động kỳ một chút. Trợ giúp được bao nhiêu thành. Điều này. Người trung niên có chút xấu hổ điều này tùy theo lượng. Tạp chất bên trong. Tóm lại công hiệu của một viên phế đan trúc cơ. Tương đương từ hai thành đến 3 thành một viên hạ phẩm tẩy tuổi đan. Ít vậy sao? Đám tu sĩ có chút thất vọng nhưng cũng lấy tinh thạch. Chuẩn bị mua. Dù sao vật phẩm có hiệu dụng tương tự như tẩy tuổi đan. Cũng vốn rất chân hiếm. Phế đan này giá bán bao nhiêu ta mua tất. Một thanh âm khá lớn từ phía sau truyền tới khiến tất cả tiểu tu sĩ. Xung quanh quay lại ra là một thiếu niên tướng mạo bình thường khoảng tầm 20 vừa lên tiếng. Liệu ngươi có đủ tinh thạch không? Chỉ là linh động trung kỳ mà lên giọng cái gì? Không thấy tu vị chúng. Ta đã tới hậu kỳ sao? Tiểu tử dám chọc chúng ta tức giận không phải là chán sống sao? Thanh âm đe dọa không ngớt vang lên song lâm hiên chẳng thèm để ý đưa. Mắt lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng. Ánh mắt hắn đào tới đâu thanh âm trở nên tắc nghẹn tại sao tiểu tử. Linh động trung kỳ này lại có sự uy áp đáng sợ như vậy. Trên trán mấy. Thiếu niên đổ mồ hôi lạnh nhất thời không dám nói lung tung. Chúng ta đều tới mua đan dược. Người nào trả giá cao nhất thì tự. nhiên có thể mua tất cả phế đan. Có gì sai sao? Lâm Hiên vừa nói vừa lấy ra 20 khối tinh thạch. Trung niên kia. Chỉ có một lọ phế đan nên đám tu sĩ cấp thấp đưa mắt nhìn nhau. Ba đến. Năm viên phế đan mới tương đương với một viên hạ phẩm tẩy tuổi đan. Một. Lọ mà trả tới 20 khối tinh thạch ở đây còn ai dám xa xỉ hơn như. Vậy. Trong ánh mắt vừa đố kỵ vừa hâm mộ Lâm Hiên đem bình phế đan trúc cơ. Đan thu vào. Tuy rằng chỉ có gần 100 viên nhưng cũng đủ cho hắn. Tu luyện một thời gian. Linh dược sơn. Cái tên này thầm hiện trong đầu lâm hiên. Tiếp tục đi dạo một hồi không thấy có gì hữu dụng nữa hắn đang chuẩn. Bị rời đi thì. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức ớt truyền tới khiến mặt đất rung chuyển. Tất cả các tu sĩ đưa mắt nhìn ra cửa vào khu tập thì. Chỉ thấy huyến. Trận đã bị phá bỏ còn trên bầu trời mây đen dày đặc. Các ngươi xem đó là cái gì? Một đoàn hắc khí xuất hiện giữa không trung truyền ra uy áp cường đại. Cảnh giới trúc cơ kỳ. Lâm Hiên nhíu mày vì khí tức của người này rất ngoan độc có phần giống. Gã Diệp Thiên. Các tiểu tử bên trong nghe đây. Các ngươi mau đem tất cả tinh thạch. Bảo vật toàn bộ giao ra. Nếu không thì giết không tha. Từ đám mây đen truyền ra thanh âm đe dọa khiến toàn trường nhốn nháo. Chuyện như vậy trước kia đã từng xảy ra chính là tu sĩ cấp cao dựa. Vào thực lực cường đại đến đào bảo hội này cướp bóc. Có điều cuối cùng kết cục những kẻ này cũng chẳng có gì tốt. Tuy ở đây chỉ là tu sĩ cấp thấp nhưng cũng không thiếu để tử danh môn đại phái. Tới giao dịch, đánh chó phải ngó mặt chủ, sư trưởng bọn họ khẳng định sẽ lấy lại công đạo. Trừ vài lần ban đầu, sau khi những kẻ bá đạo đều bị diệt sạch thì thời. Gian này đào bảo hội rất an toàn. Thật không ngờ xảy ra chuyện. Trong mắt Lâm Hiên co lại, người đến khí. Tức không kém là tu ma giả tầng thứ hai trúc cơ sơ kỳ. Mà ở cảnh giới. Dưới kết đan kỳ thực lực tu ma giả luôn mạnh hơn tu tiên giả một bậc. Do sở hữu những công pháp bí thuật quỷ dị. Tiền bối. Chúng ta chỉ là linh động kỳ đệ tử cấp thấp mà thôi trên. Người nào có đồ vật cho tiền bối để mắt. Xin tiền bối dơ cao đánh. Khẽ. Vừa lên tiếng là một thanh niên tên là Trương Đào. Niên kỷ khoảng 2. 17-28 ăn vẫn theo kiểu thế gia công tử. Hắn là một. Trong những người tổ chức đào bảo hội lần này. Nói nhảm. Giao bảo vật ra thì sống không còn thì hồn quy địa phủ. Mau. Lựa chọn đi. Thanh âm trong mây đen khàn khàn khó nghe, không chút. Cảm tính. Có câu nghe con không sợ hổ, tuy đối phương là cao thủ trúc cơ kỳ. Nhưng bá đạo như vậy cũng khiến đám người phấn nộ. Một gã thanh niên. Tức giận mở miệng. Chúng ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng tiền bối thì ngươi cũng không. Cần cậy chó già mà lên mặt, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại. Sợ ngươi sao? Tiểu tử giỏi thật. Hắc hắc. Tô ma giả kia không giận dữ mà còn cười lớn rồi một tia hắc khí từ Trong đám mây đen vô cùng nhanh chóng bắn ra bao phủ thân thể thiếu. Niên kia, a một tiếng hét trói tai sợ hãi từ một nữ tu bên cạnh phát ra. Chỉ trong phút chốc thiếu niên vừa còn hào khí ngất trời kia dường như đã bị thứ. gì hút khô tinh huyết thân thể hắn nhanh chóng héo rũ biến thành một. Thây khổ, ngươi, ngươi là tô ma giả. Đám tiểu tu sĩ ở đây bắt đầu hoảng. Hốt la to. Thế nào nếu không biết điều thì các ngươi cũng có kết cục như vậy. Tiền bối. Vãn bối chính là đệ tử Lôi Vân Sơn Trăng Người có thể mở. Cho vãn bối một đường hay không. Một thanh niên móc một tấm lệnh bài. Sơ lên. Ồ, Lôi Vân Sơn Trăng Đúng vậy tiền bối xin nể mặt. Xong lời hắn còn chưa dứt thì một tia hắc khí bắn ra đem kẻ tự cho là. Thông minh này vây lại trong mây đen lại truyền ra tiếng cười khẳng. Khắc quái gì ba đại môn phái tại Úi Châu thì sao? Lão tử vét nhất bị. Người khác uy hiếp. Thấy kẻ thứ hai thành thây khô khiến các tiểu tu sĩ trầm mặt. Ngay cả uy danh ba đại phái đối phương cũng không để vào mắt. Cũng có kẻ thông tuổi đã nhận ra. Đừng xem đối phương cướp bóc bá đạo Mà lầm kẻ này cũng rất tinh tế Hắn ẩm thân trong mây đen không lộ Diện ngoài manh mối hắn là trúc cơ kỳ tu ma giả Thì không có sơ hở Ngày sau muốn nhờ sư trưởng báo thù chỉ e không dễ tìm ra Nhất thời Đám người thần sắc trở nên khác nhau Hoảng sợ phẫn nộ xong phần lớn Đã chịu khuất phục Sau một lát thanh âm khó nghe trong mây đen đã có chút không kiên Nhấn các ngươi cần bảo vật hay là cần mạng vậy. Xem ra lão tử cần. Phải đại khai sát giới vậy. Nói xong hắn đem thần thức quét đến một. Tiểu tu sĩ đứng ở trước. tiền bối bớt giận. Vãn bối đưa ra là được. Tốt đem tất cả bảo vật đều giao ra. Dám còn sót một thứ thì. Không dám. Tiểu tu sĩ nọ mặt mày đau đớn rú tay một một cái. Năm sáu khối tinh. Hạch vài tấm phù và mấy cây thảo dược rớt ra hừ tưởng đói thanh âm trong mây đen bất mãn hử một tiếng xong cũng không nuốt lời ngươi có thể đi tạ ơn tiền bối tiểu tu sĩ lưu luyến nhìn bảo vật trên mặt đất với cảnh giới tầng thứ ba đây đã là tất cả những thứ hắn dành dụng được từ trước có người đi đầu đám tu sĩ khuất phục ngày càng nhiều cũng có vài kẻ tự cho là Thông minh len lén giấu bảo vật. Kết quả sao có thể qua được thần thức. Cao thủ trúc cơ kỳ đều bị sát diệt ngay tại trận. Mấy người các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì. Chẳng lẽ muốn ta phải. Động thủ sao. Qua một lát mây đen cuồn cuộn một hồi rồi cố uy áp. Cường đại tản ra bao phủ ba tên tu tiên giả. Đối diện cao thủ trúc cơ kỳ trên chán trương đào nhỏ ra mồ hôi. Chỉ. Thấy hắn và hai đồng bạn nhìn nhau quyết định không chịu khuất phục. Ba người tuy đều là Linh động Kỳ Đại Viên Mãn. Nếu đem hết tinh thạch, bảo vật tích góp dâng cho kẻ khác thì không cam lòng. Hơn nữa bọn họ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau gắn bó còn hơn cả thân huyên đệ. Cùng nhau, tiến thoái chắc chắn không có vấn đề. Xoẹt xoẹt, từ trong mây đen phóng ra điện quang. Xem ra sự nhẫn nại của Tu Ma Giả. Sắp đến cực hạn khiến trương đào cắn răng. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn vận chuyển linh lực đem một kiện linh khí có là một thanh phi đao. Tế ra chém thẳng vào mây đen. Muốn chết. Từ trong mây đen truyền ra một tiếng cười lạnh. Vô số tia điện quang. Nhanh chóng tụ thành một tia trước cỡ cánh tay giật xuống. Lạc lôi thuật. Phát thuật công kích cao cấp nổi danh. Mắt thấy tia chớp sắp đánh trúng Trương Đào đột nhiên từ bên cạnh một cây dù kim sắc phóng ra che trước người hắn. Linh khí phòng ngự. Cùng lúc đó gã đồng bọn còn lại của Trương Đào cũng bắt đầu đồng thủ. Hắn tế ra một kiện linh khí là một cây đoạn tiên hợp sức với phi đao. Song mây đen lại phóng ra hắc quang cản lại. Giỏi, trong mây đen truyền ra một tiếng quát rồi một thanh trường kiếm dài Hơn ba thước tỏa ra huyết quang được tu ma giả kia tế ra. Âm ấm. Những tiểu tu sĩ còn lại ở đây thấy cảnh này thầm tính, giờ không chạy. Thì đợi đến lúc nào, lập tức không trung xuất hiện mấy đạo kỳ quang. Nhưng đều bị thiểm điện đánh xuyên qua bình bịch rớt xuống đất trong. Tiếng la thảm. Thanh âm ngoan độc từ trên trời rền vang kẻ nào muốn chạy giết không. Tha. Bị thủ đoạn tàn khốc của tu ma giả trấn áp đám tiểu tu sĩ do dự rồi. Cũng dừng lại. Ba người trương đào rất nhanh rơi vào thế hạ phong. song tu ma giả không vội hạ sát thủ mà như đang chơi trò mèo vườn chuột. Thao túng trường kiếm như hổ lạc bình dương. Trên không trung máu tanh. Không ngưng phun ra ba người kia tuy chưa bị vết thương chí mạng. Nhưng cũng các tiểu tu sĩ còn lại sợ đến nỗi sắc mặt trắng xanh. Giết gà gian khỉ. Đột nhiên một thanh phi kiếm trong đám tiểu tu sĩ bay tới gia nhập. Chiến đoàn khiến tu ma giả bất ngờ liếc mắt rồi chẳng thèm để ý. Là do. Một thanh niên linh động trung kỳ cả lớn mật không sợ chết tế ra. Tuy phi kiếm là thượng phẩm linh khí song với tu vị tầng thứ tư linh. động trung kỳ thì tu ma giả không thèm để vào mắt. Châu chấu đá xe. Tu ma giả cười lạnh rồi phát ra một luồng hắc khí cuốn lấy phi kiếm. Vẻ mặt lâm hiên tỏ ra ngưng trọng xong đáy mắt lại ẩm chứa một tia. Chào phúng. Mắt thấy thần thức đối phương phần lớn đặt lên ba người. Kia mà phi kiếm còn cách đối phương không đến mười thước toàn thân hắn. Phát ra sát khí đáng sợ. ầm Một luồng linh lực cường đại từ thân thể hắn phóng ra. Hai tay kết. Pháp quyết điểm nhẹ lên linh khí. Hóa. tức thời phi kiếm đại phóng ra hào quang rồi nhanh chóng biến thành một con dao long dương nanh múa vuốt đánh tới tu ma giả kinh hãi muốn tránh nhưng đã không kịp hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra linh khí hộ thân có điều nó sao có thể chịu được một kích toàn lực của lâm hiên một âm thanh ghê răng truyền đến linh khí hộ thuẫn trong chớp đã bị lợi trảo của dao long xé toang âm thanh còn nghèn nghẹn trong cổ Họng thì ít hầu tu ma giả đã bị cắn nát. Hắc khí tàn ra rồi thi thể. Hắn rơi bịt xuống đất trong vũng máu. Lâm Hiên thản nhiên đem dao long triệu hồi đồng thời thu luôn túi chữ. Vật của tu ma giả xui xẻo nọ. Sự tình đột biến đảo ngược khiến đám tiểu tu sĩ trợn mắt há miệng kính. Sợ nhìn Lâm Hiên. Không ngờ thiếu niên này lại là một vị tiền bối trúc cơ kỳ. Mấy gá lúc. Trước còn tranh đoạt phế đan thì run cầm cập, mồ hồi lạnh đổ ra khắp, thân. Có điều chỉ thấy thiếu niên quay sang liếc nhìn chúc tu sĩ rồi đổn. Quang bay đi. Một lúc sau đám này mới hồi phục lại tinh thần, lộ vẻ. Vui mừng rồi nhanh chóng giải tán. Rất nhanh phường thị náo nhiệt đắc. Không còn một bóng người trên mặt đất chỉ còn lại mấy thi thể chơ. Trời, lúc này Lâm Hiên đang dừng ở một nơi gần đó. Lần này ngoài gần trăm, viên phế đan trúc cơ kỳ hắn còn thu được túi chứ vật của tu tên ma giả. Trộm gà không được còn mất nắm thóc kia. Không ngờ hạ phẩm tinh thạch có hơn ngàn khối, ngoài ra còn một xíp. Phù chú cùng mấy lọ đan dược. Thêm một kiện linh khí chính là thanh. Trường kiếm uy lực cường hắn nọ. Đột nhiên lâm hiên ngẩng lên. Cách đó không xa một đạo độn quang màu. Vàng đang vội vàng di chuyển về phía đông nam. Hắn liền lặng lẽ bay. Theo sau. Người này tu vị không cao. Có thể đằng vân giá vũ là đang sử dụng phi. Hành phụ.